Thâu Thiên Tri Đạo Tập 269 Lúc đầu thái độ của mọi người Đối với tiết lệnh đồ Chỉ là chiêu tức Đại sự bậc này cũng không phải thực sự muốn nghe theo lời tù binh nói Mặc dù cần phải lợi dụng y Nhưng mà phân đoạn mấu chốt đương nhiên vẫn phải tự mình làm trồ Chỉ có điều Chẳng ai ngờ lúc tiết lệnh đồ cực kỳ sợ chết Lại thực sự vô cùng nghiêm túc Trình diễn ra một miễn phí tính toán của mình. Mấu chốt nhất chính là, lời ý nói quả thực đã động tới tâm tư của hồng hoàng lão long vương. Trong chốc lát mọi người đều trầm mặt, đang tính toán xem mức độ khả thi của hai mưu đồ này. Chuyện này càng làm lớn, thành tộc sẽ càng tin chân ý đầu hàng của thông thiên đại nhân. Khả năng mà thần chủ biết được tin tức này sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó, hồng hoàng lão long vương cùng bất phù thần vương đứng ở cùng một trận tuyến. Không chấp nhận cho thông thiên đại nhân quy phục. Trong chư vị thần vương khác tất chắc có người đứng ra kiếm nghị bọn họ đồng ý chấp nhận cho thông thiên đại nhân quy phục. Những thần vương này nói lý ra thì đấu đá rất lợi hại. Chuyện mà một vị thần vương đồng ý tất sẽ có một vị thần vương khác phản đối. Ồ, tốt nhất là lúc phóng tin tức thông thiên đại nhân đầu hàng ra lại dâng ra chút chân bào để bày tỏ thành ý. Cũng là một lý do để thần vương tiếp nhận thông thiên đại nhân. Mọi người khác đang chầm mặc. Tiết đệnh đồ lại biết đây là cơ hội duy nhất của mình Dồn hết khả năng nói bao hoa trích rẻ Nước miếng vắng tùng té. Hồng hoang lão thần vương Cũng cần nắm chắc một bí quyết câu kéo Tận hết khả năng kéo thời gian dài càng dài càng tốt Thời gian càng lâu Thần tộc cũng với trư tu thiên nguyên bàn tán Càng rút càng nhiều Không chỉ sẽ bỏ đi một phần nghi ngờ ở Trong lòng sinh linh thần tộc Mà càng có đủ thời gian để cho thần chủ biết được việc này Đến lúc đó Nếu thần chủ ám chỉ Có thể chấp nhận thông tin đại nhân. Như vậy hồng hoang lão Long Vương sẽ thuận nước dòng thuyền, không chỉ không đắc tội bất thù thần vương, mà còn chờ lập đại công cho thần chủ nữa. Còn nếu thần chủ không nhắc tới chuyện này, thì âm thầm trợ giúp lấy công dân ra chân bào của thông tin đại nhân và thay đổi tâm ý để toán được hồng hoang cốt điện, bao che hộ tống. Lời này hoặc là suy tính, hoặc là phân tích đều nhịp nhàng, ăn khớp, làm đám hồng hoang lão Long Vương đều trầm mặt. So với kế trước đây của bọn họ Tiết lệnh đồ nói quả thực là tỉ mỉ hơn Cũng càng chú đáo hơn Nếu như thần chủ trực tiếp hạ lệnh chấm phương hành đạo hữu thì sao Sau một hồi lâu Áo cổ thần tiểu vương lạnh lùng hỏi một câu Cũng hỏi tới mấu chốt của vấn đề Sẽ không Tiết lệnh đồ lắc đầu kiên định nói Thần chủ là người nghe theo kế sách của thủ hạ Muốn tìm được món dị bảo đó Thì nhất định phải có thiên kiều chân chính của thiên nguyên tương trợ cho dù là thiên kiêu chân chính của thiên nguyên, ngay cả người xuất thân từ tiểu tiên giới bọn ta cũng không được. thông thiên đại nhân xuất thân chính là thời cơ thời cơ tốt, hơn nữa lý tôn sư của thần chủ cũng chứ không đặc biệt hạ lệnh xử tử thông thiên đại nhân. dù sao bất hồ thần vương cũng mới vô gian thần vương đâu có thủ dương, cho dù chán thông thiên đại nhân thì cũng chỉ là hạ giận mà thôi, không có lợi ích gì với đại cục. mà nếu thần tộc chấp nhận cho thông thiên đại nhân quy phục, lại là một sự vô cùng có ảnh hưởng, làm tin sợ chư tu của thiên nguyên cũng có thể thể hiện uy nghiêm của thần chủ. Ta ít nhất có bảy thành nắm chặt, thần chủ nhất định sẽ tiếp nhận thông thiên đại nhân. chỉ có bảy thành, quá ít người nhất định là dụng tâm kín đáo, nhanh châm háng điệp. giao trì tiểu công chúa mở miệng, dáng vẻ đằng đằng sát ký. phương hành nói, được. nói rồi giơ tay lên, nhìn về phía tiếp lệnh đồ. thông thiên đại nhân, ta thực sự tận tâm tận lực, hơn nữa tương đan nhất định có thể giúp đỡ cho ngươi. Tiết đại đồ bịch một tiếng liền quỳ xuống Đầy mặt sự cầu xin Ồ Cũng có thể suy tính trước một chút Phương hành lại từ từ thu tay về Cờ thật thấp Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì Bản Vương đã cảm thấy người này có chút đạo lý Tuy là cần một vài chi tiết Cần đợi hoàn thiện Nhưng về đại thể Muốn đạt được hiệu quả như vậy Thì cũng phải không phải việc khó Chỉ là mọi việc đều nên là cẩn thận hơn An nguy của phương hành tiểu hữu mới là quan trọng nhất Theo ta thấy thành chút của kế hoạch này chính là làm thế nào mới có thể khiến cho thần chủ tự mình hạ chỉ kế hoạch trước kia đến lúc cần thiết lão phù sẽ tự mình đi cầu xin thần chủ hạ chỉ mà bây giờ xem ra lão phù tự mình xin ý chỉ tới chỉ sợ phân lượng cũng không quá cao cần phải giọng nói của hồng hoang lão long vương thật thấp ánh mắt cũng tỏa ra sự suy tư lão nói không sai trước đây kế hoạch của bọn họ là hồng hoang lão long vương cầu chỉ với thần chủ còn tiếp đệ đồ đã suy tính tới tất cả điểm mấu chốt của kế hoạch chính là muốn làm cho thần chủ chủ động hạ chỉ chấp nhận phương hành. tuy để theo cách nói của y, chỉ có 7 thành nắm chắc, thần chủ sẽ đồng ý cho phương hành quy phục, nhưng mà lại có ba phần không nắm chắc. mà chuyện liên quan tới tính mệnh của phương hành, cho so dù chỉ có ba phần không chắc, thì cũng phải cẩn thận. cứ làm như vậy đi. lúc này phương hành đã bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, nét mặt đói lên một nụ cười. tính mạng quan trọng tốt nhất đừng nên mạo hiểm. Về mặt của áo cổ tiểu thần vương nghiêm trọng, chậm rãi nói với phương hành, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ta có một ý kiến nhất định có thể khiến cho thần chủ coi trọng ta, sau đó tự mình hạ lệnh đặt giá cho ta. Phương hành thấp giọng nói, vẻ mặt nhàn nhã nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Thấy hắn nói nghiêm túc, hồng hoang lão long vương cùng áo cổ tiểu thần vương liếc nhau một cái, rồi không hỏi nữa. Lúc này ngoại trừ giao trì tiểu công chúa ra. Mười nữ đệ tử khác của Phù Diêu Cung cũng ở đó Cố ý muốn cho các nàng tỉ mỉ Nghe đại sự mà phương hành muốn làm tương lai Cũng có thể có thêm nhận chứng Chỉ là thế nhận chứng này Liên luyện tới một vài bí mật quan trọng Lại không tiện để những người này biết được Bây giờ bọn họ mới chỉ định ra kế hoạch sơ lược Sau đó không thể thiếu việc tinh thế miêu hoa Bảo đảm mỗi khâu cần phải ổn toàn Nếu đại sự cứ quyết định như vậy Vậy người này nên xử lý như thế nào? Áo cổ tiểu thần vương thở dài, giật giật cánh tay, chỉ về phía tiết lệnh đồ đang đứng đó với vẻ mặt kích động. Hiện tại tác dụng duy nhất của hắn chính là chứng minh hồng hoang cốt điện xuất hiện sau khi ta giết chết phần lớn tri bình. Phương Hành ngẩng đầu cười nói: Ta cảm thấy chuyện này chứng minh cũng không phải đặc biệt quan trọng gì. Coi như hạ cấm chế ở trên người hắn, thì cũng khó đảm bảo hắn sẽ không gây chuyện sau này hồng hoàng lão lòng vương thấp giọng nói, Đáy mắt bắn ra sát khí ra bốn phía. vậy, rất quát giết đi. giao trì tiểu công chúa càng căng thẳng hơn, dựng bàn tay mảnh khành lên làm động tác cắt cổ. bùm một tiếng, tiết lệ đồ phi thẳng tới chỗ phương hành quỳ xuống, nước mắt đăng dọc cầu cần tiểu nhân đặc biệt sẵn sàng góp sức, nguyện kết huyết kế với thông thiên đại nhân, khi sống mãi làm nô. chỉ cầu thông thiên đại nhân để mặt chút, tha cho tiểu nhân một con đường sống mặc dù ký kết huyết kế thì cũng khó đảm bảo vẹn toàn. huyết kế chính là một loại huyết phù thượng cổ, tuy cường đại không thể làm trái, nhưng mà ở trong mắt đại thần thông già thì không có ích lợi gì. đến lúc đó phương hành đạo hữu già ý quy phục, tất phải chịu sinh linh thành tộc giò xét. mà ngươi lại là một nhân chứng trong chuyện này, nếu người có tâm tìm tòi nghiên cứu giữa hai người các ngươi, liền có biết được sự liên hệ khí huyết giữa hai người. thậm chí nương vào một tiêu khí huyết đó, có thể thôi diễn huyết phù giữa hai người các ngươi. đến lúc đó các người giải thích như thế nào? Hồng Hoàng não lòng vương không hồ là người dày dặn kinh nghiệm, trầm thấp nói một câu, liền chỉ ra một nguy cơ lớn trong chuyện này. Người tu hành ở trên thế gian không tín nghiệm huyết kế, loại huyết kế ước này một khi kết thành, hầu như là không cách nào có thể dựa vào ngoại lực quá giải Chính là một trong những kế ước vững chắc nhất. Nhưng tuy là vững chắc, lại không phải không có dấu hiệu có thể tra ra. dù sao hiện giờ tu vi của Phương Hành? Đã sớm không phải là tiểu đạo đồng của Thanh Vân Tông năm đó Có thể sánh bằng được Tiếp xúc cũng không có ai không phải hạ người có tù vị cao thâm Huyết khế tùy bí ẩn Ở trong huyết mạch Khi đi một mình Cho dù thế nào cũng không nhìn ra được Nhưng mà khế chủ và khế nô đồng thời xuất hiện Lại gặp phải cảm ứng huyết mạch nhàn nhạt, nhạt Thì sẽ lộ ra kẻ hở Tậm chí nói bọn hắn bây giờ Cũng không thể bảo đảm bảo tiết lệnh đồ Không phải cố ý trở lại sơ hở này Có thể tu luyện tới mức độ này Có ai không phải là nhân tinh đâu Sơ ý một chút liền có thể lật thuyền trong mương Không cần thận thuốc đã có thể thực không thể thực hiện được Ta Nguyện chấp nhận tất cả cấm chế Tiết đại đồ nghe xong vấn đề này Trong chốc lát cũng áo khẩu không trả lời được Cho dù có kế trí hàng vạn hàng nghìn Thì cũng không biết là Nên bảo mệnh như thế nào Nếu hạ cấm chế trên người ngươi Khả năng bị người ta phát hiện sẽ cao hơn Thậm chí còn không ổn thỏa như huyết thế Áo cổ nói đây mắt cũng hiện lên sát thương. Theo như lý thuyết, tiết lệnh đồ còn sống đều có thể chứng minh hồng hoang cốt điện đúng là sau khi phương hành giao thủ với truy binh của thành tộc thì mới chạy tới. đối với bọn họ là có lợi, chỉ có điều vì tránh sự nguy hiểm ngầm này, bọn họ tình nguyện giết người này. vẫn là giữ toán một mạng đi. Phương hành cũng cúi đầu trầm tư một hồi, lại cảm thấy vẫn là giữ lại tiết lệnh đồ mới có tác dụng nhiều hơn, không vì cái gì khác mà chuẩn bị cho sau này. Nếu tương lai thực sự có khoảng cách gì đó Với hồng hoang quốc điện Tên nhãi này cũng chính là một nhân chứng thích hợp Chỉ cần giữ lại y Còn như đã giữ vững nắm được nhược điểm của hồng hoang quốc điện Còn như vấn đề huyết kế dễ dàng bị phát hiện Trong lòng hắn đã suy tính một phen Cũng đã có tính toán Nhìn sang giao trì tiểu công chúa Đang dơ quả đấm lên cho bị giết tiết đẹp đồ Người có thể ký kế huyết không? Huyết kế Có thể ký chứ? Người muốn làm gì? Giao trì tiểu công chúa sừng sốt một chút Giống như là có chút tức giận Bóp mặt mình nói Đã nói rồi Ta là người sống sờ sờ Người nhìn mà xem Máu này, thịt này đều là thật đấy Ngay tập phương pháp tu luyện cũng giống các người Sao lại không thể ký huyết ghế chứ Được rồi, được rồi Biết là thật rồi Cũng không phải là chưa sờ Phương hành bất đắc dĩ Đè đầu nha đầu kia Đẩy ra xa Ở trong lòng có chút bất đắc dĩ Thành thật mà nói Đã trải qua đạo lưu kiếp thứ ba Hắn thực sự có chút hoài nghi thân phận thật của nha đầu kia Chiếu theo lời của nhà đầu kia Mình sau khi điện hóa tim của nàng Nàng vĩnh viễn, viễn không thể tách rời mình được Nếu mà mình chết Nàng cũng sẽ chết theo Nhưng mà nếu nàng bị thương nặng ở nơi khác Thậm chí bị người ta đánh cho tan thành mây gói Chỉ cần mình không làm sao Nàng có thể trọng sinh bên cạnh mình Chuyện này quả thực đã quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thấy tận mắt nàng trọng sinh tự lôi kiếp phương hành cô đánh chết cũng sẽ không tin Thậm chí Hắn từng hoài nghi nha đầu kia căn bản không phải là người Mà nhất định là cái chủng loạn nào đó. Chỉ có điều giao trì tiểu công chúa. hiển nhiên. Không cho là như vậy. Nàng cảm giác mình là người sống sờ sờ. Không hề khác biệt gì so với người khác. Hơn đó nàng dường như là căn bản. Không hiểu mình tại sao lại như vậy. Chỉ là đại cô cô đã từng nói. Với nàng chuyện này. Cũng chỉ nói đến đó là dừng. Nói chuyện trái tim của nàng. giờ lại nói tựa tác của nàng quá nhỏ. Nên khi nàng chân chính trưởng thành. Thì sẽ nói cho nàng nguyên nhân cụ thể. Mà bây giờ. Giao trì đại tiên cô Đám đại trường đảo đều đã đi về cõi tiên Ở trên hội Tê Sơn rồi Cũng không kịp lưu lại gì ngôn Phân hành thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hiện nay Giao trì, thậm chí là phù dâu cung Còn có ai biết được bí mật chân chính của nhà đầu kia không Dĩ nhiên cho dù không rõ chuyện này như thế nào Nhưng mà lợi dụng chút thiên phú của nàng Thì vẫn có thể Nếu có thể Vậy thì sẽ cho nàng ký huyết khế với hắn Nếu ta gặp chuyện không may Ta sẽ chết, nàng cũng sẽ chết Phân hành cười tùm tiền với tiết lệnh đồ Hắn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào Lại có một đại sự Làm cho người nghe kinh sợ Truyền khắp bốn vực của thiên nguyên Thế gian có nghe đồn Có người nói ma đầu phân hành của thiên nguyên Che chở cho đệ tử Phù Diêu Cung An ổn Vượt qua phòng tuyến của Bạch Ngọc Kinh Tiến vào Ma Uyên, Rồi không thức lấy thân mà mồi nhử, Dẫn trọng binh của Bạch Ngọc Kinh đi Rồi đại khai sát giới chuyện này chính là trận huyết chiến đại danh vang rội của bạch ngọc kinh chỉ có điều sau trận chiến đó chư đại từ phù Dâu cung thậm chí là ma đầu phương hành đều hoàn toàn tiến vào ma uyên nhưng lại chọc giận bất thủ thần vương đang ở ưu điểm bất thủ thần vương vô cùng thịnh nộ phái ra 10 đại cao thủ xuất lĩnh 300 trăm giáp sĩ của thần tộc truy sát phương hành sau khi vào trong ma uyên 10 đại cao thủ chia ra ba đường truy sát ma đầu phương hành sau đó thật bất hạnh trong đó có một đường gặp phải mai phục lại một đánh một trận biển máu ngập trời. Ba vị cao thủ của thần tộc, thậm chí là hơn trăm pháp sĩ thần tộc, đã bị ma đầu kia giết sạch trong dòng u thủy. duy Chỉ còn lại một vị thần tướng xuất thân từ tiền tử tiểu tiên giới, Tiết Lệnh Đồ, khó khăn lắm mới thoát được tính mạng, bị ma đầu kia truy sát vạn dặm, cũng mày trong thời khắc bổ chút. Hồng Hoang Cốt Điện nhận được tin tức diễn chạy tích trên u thủy, cứu Tiết Lệnh Đồ, cùng cuốn trụ đám người phù châu cùng. Ma đầu kia không muốn làm toàn quân phù châu cung bị diệt, nên cam tâm bị bắt bị giam trong hồng hoang cốt điện, ít ngày sẽ áp giải tới chỗ bất hủ thần vương cùng Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn, làm chấn động kiềm nguyên, không biết bao nhiêu người bị thương thức hận. Tuy là danh tiếng của phương hành không tốt chút nào, hầu như là tất cả mọi người đều vô ý thức, gọi hắn là ma đầu. Nhưng dù sao hiện nay, thế đạo đã khác, chính đã loạn thế. Một ma đầu như vậy có tác dụng lớn hơn so với tu sĩ của đạo thống thuần túy bình thường. Ví dụ như một trận đánh ở Bạch Ngọc Kinh, tuy là sát nghiệp quá lớn Làm cho người nghe kinh sợ, nhưng đối với toàn thể chư đạo thống đang xuống tinh thần ở thiên nguyên, thì đó là một chuyện phấn chấn trong lòng bậc nào. Hiện nay, người của thiên nguyên tư vẫn theo thói quen gọi phương hành đã ma đầu, nhưng ở một phương diện nào đó, cách gọi này đã sớm thay đổi hàm nghĩa. Cũng chính vì vậy, khi nghe phương hành bị giam lại, đau lòng đối với rất nhiều người là thực sự đau lòng. Cảm giác vô cùng đáng tiếc. Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi nóng tính mắng chửi về hồng hoang cốt điện gia nhập vào thần tộc Còn muốn liên kết thành đồng minh với Mao Uyên, Chẳng giết hồng hoang lão lòng vương Cứu nghĩa sĩ phương hành của nhân tộc Dĩ nhiên, những thiếu niên kích động này Hầu như không ngoại lệ đều bị trường bối giữ lại Kiềm chế sự lỗ mãng của bọn họ lại Mạnh mẽ bắt giữ bọn họ tại tịnh thổ Hồng hoang cốt điện là người mà các người được động vào hay sao Lão vương bên trong hồng hoang di trùng Có thể kề vai chiến đấu với thánh nhân Mà Thánh Nhân có cảnh giới như thế nào Người ta luôn nói Thánh Nhân Thánh Nhân Biết đó là Đại Thần Thông giả đứng đầu thế gian Lại không biết người đó mạnh mẽ bao nhiêu Cho tới hôm nay Khi Thần Tộc giáng xuống Bắt đầu có người chân chứng suy tính tới vấn đề này Đó chính là Thánh Nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu Có thể chống đỡ được 10 Đại Thần Vương của Thần Tộc hay không Thậm chí Thần chủ ở trong truyền thuyết kia, Thần Thông cái thế Không người nào có thể phòng đoán được cảnh giới quán nữa Lão Tù có kiến thức vi phạm giải đáp sự thắc mắc của mọi người. Thánh nhân, tức là người vốn nên thành tiên, lại chưa thành tiên. người tu hành vượt qua chín đạo đôi kiếp, sẽ là thành tiên, phi thăng lên tiên rồi. Nhưng bây giờ, con đường thông thiên sớm đã bị đoạn, không nói tới độ kiếp gian nan thế nào, cho dù vượt qua chín kiếp thì cũng không cách nào có thể thành tiên. mà những đại thần thông giả đó, thực lực và cảnh giới cũng không thua gì so với tiên nhân, đã sớm nên phi thăng thành tiên rồi. Nhưng đã bắt trí ở lại nhân gian này. Bọn họ chính là thánh nhân. Sở dĩ có cách xưng hô này vẫn là xuất xứ từ lời đồn từ thái cổ. Thời điểm đó đại thần thông giả cầu trường sinh ở thiên ngoại, cầu thành tiên. Ở lại nhân gian đoạn trường sinh, chính đắc thánh. Đời này các thánh nhân mặc dù không tự nguyện ở lại nhân gian, nhưng mà dù sao cũng phải ở lại. Cho nên thế nhân thế nhân mới gọi là thánh nhân. Người thường chỉ có thể miễn cưỡng dò ngó được cảnh giới của bọn họ là trên chân tiên thông thường. Nhưng lại không biết cận kẽ như thế nào Mà so sánh với mười đại thần vương của thần tộc Lại không biết ai thắng ai bại Nhưng nói ngắn đại Đó cũng có thể coi như là hiểu biết về bọn họ Mà bây giờ thánh nhân mất tích Lão long vương của Hồng Hoang Quốc Điện Lại ở thế gian Hầu như là tôn sư tối cường đại Biểu thị cho thiên nguyên rồi Nếu lão phù hộ cho nhân tộc thì được Nếu chọn sẵn sàng công hiến cho thần chủ Thì nhân tộc của thiên nguyên hầu như sẽ tuyệt vọng Phân hành bị người khắc bắt thì cũng thôi. còn hy vọng cứu được. nhưng bị Hồng Quang Cốt Điện bắt được thì khác gì rơi vào tay của Thần Vương. Huống hồ bây giờ Hồng hoang Cốt Điện đã tỏ rõ với thiên hạ, nhận pháp chi của Thần Chủ cũng đã trở thành một vị Thần Vương rồi. giới tình huống như vậy, không ai có thể cứu được Phương Hành. thiên hạ hoàn toàn bì thường. có người tiếc hận, nhân tộc mất đi một vị đại tướng, nhưng cũng có người cảm thấy ma đầu Phương Hành cuối cùng cũng dùng tính mạng của mình để trả cái khoản nợ trước đây hắn thiếu. Còn có người thì âm thầm nhìn mà hả hê, Cảm thấy Phương Hành một đời hung áp Rốt cục cũng phải chịu hậu quả xấu hổ Chỉ có một điều Các loại tâm tình đó Chưa duy trì trong quá lâu Một lời đồn khắc Liên làm trư vực phải khiếp sợ Phương Hành tự biết hắn phải chết Vậy mà đã chuẩn bị sẵn sàng góp sức cho thần tộc Đều cầu bảo mệnh Tin tức này là một chuyện mà sinh linh thần tộc Coi như là một chuyện cười được chuyển nhau Nghe nói là sau khi hồng hoang cốt điện bắt đập Phương Hành Vẫn chưa giết hắn, mà nhốt lại trong ngục sắt chuẩn bị cho hồng hoang lão vương tự mình áp giải vào yêu địa. Tới bất thù thần vương cung, ở đó tiếp nhận cực hình xử tử. Trong quá trình hàng đêm chịu đợi chết, hắn rốt cuộc không chịu được sự hành hạ vì sợ hãi, bắt đầu cầu xin. Hy vọng có thể bỏ qua thù án với thần tộc chỉ xin miễn chết. Chỉ có điều yêu cầu đầu hàng này bị hồng hoang quốc điện thẳng thường từ chối. Hồng hoang lão lòng vương đã coi ma đầu kia như là phần lễ trọng. Để mình có thể kết giao với bất hủ thần vương Và vô gian thần vương Đương nhiên sẽ không chấp nhận toán quy phục Trên thực tế Sao hảo với hai vị thần vương Đối với chuyện hồng hoang cốt điện Là mới gia nhập thần tộc gần đây Thì có lợi rất lớn Muốn quy phục mà không thể Chuyện này đã âm thầm trở thành một chuyện cười Lớn trong đám sinh linh thần tộc trên thiên nguyên đại lục Đã có không ít biết bao người Đang mắng trời phương hành Cho là hắn trước đây quá ác độc Tốt xấu gì cũng coi như là một hắn tử. Trước khi chết thì cũng làm không biết bao nhiêu đại sự, làm cho lòng là người phấn chấn, xem như là tẩy trắng danh tiếng của mình một chút. Nhưng mà lại không ngờ, ma đầu thì chính là ma đầu, không nên thân chính là không nên thân, vậy mà lại khúng đúng trước cái chết, làm ra chuyện chưa trẽn bậc này. Dĩ nhìn cũng có một vài người đang cực lực biện dài, cho rằng việc Phương Hành sẵn sàng làm việc cho thần tộc là không thể tin. Mà những tiếng nói cực được giải bài cho Phương Hành cũng trở nên yếu đi khi tin đồ này càng ngày càng nghiêm trọng ngay cả nhiều sinh linh thần tộc cũng bắt đầu có người bàn tán, cảm thấy nếu việc này thực sự chấp nhận cho ma đầu kia quy phục cũng không có thể, tối thiểu thì có thể làm cho đám tu sĩ nhân tộc đang trốn ở một góc điện thổ khí số đã cẩn thận vẫn còn việt chết mạnh miệng một kích chí mạng nói tới nói lui tâm ý của lão long vương hồng hoang cốt điện không phải là thứ mà đám sinh linh thần tộc này có thể thay đổi được. Có người nói hồng hoang lão long vương vô cùng coi trọng chuyện này, quyết định sau khi xuất quan sẽ tự mình áp giải phương hành tới yêu điện. Mà bất phụ thần vương, cũng đã viết nhiều phong thư thể hiện sự cảm kích. thậm chí, ngay cả vô gian thần vương ở ngoại vực cũng cầu chỉ vết thần chủ, hy vọng có thể dáng tới thiên nguyên một lần. không vì cái gì khác, chỉ vì muốn tự tay làm cho ma đầu phương hành đã giết thiểm điện tử con trai hắn thành cho bụi, giải mối hận ở trong lòng. đối với khắp cả thần tộc, phương hành kỳ thực chỉ có thể coi như là một con kiến nhỏ, nhưng cũng chẳng biết tại sao, lực ảnh hưởng của con kiến nhỏ này dần dần trở nên càng ngày càng lớn. Khi tu sĩ nhân tộc vẫn hận hơn Cùng với sinh linh thành tộc Nhìn hạ hê hơn mỗi ngày Bất kỳ bất giác Cả thiên nguyên đại đục Thậm chí là sinh linh thành tộc Chu đóng ở ngoại vực Đều đang quan tâm tới chuyện này Bất thủ thần vương đã cảm thấy có gì đó không bình thường Ông ta chỉ hy vọng Lấy tốc độ nhanh nhất bắt giữ phân hành Kiều hận cực sâu cũng không muốn chuyện này Bị làm lớn như vậy Chỉ là chuyện này mơ hồ bắt đầu Nằm ngoài sự khống chế của ông ta Hồng hoang lão Long Vương Thì sẽ nói chuyện Phái áo cổ vừa xuất hiện Phái áo cổ vừa xuất quan lập tức áp giải phương hành tới bất thủ thần vương cùng Chỉ là vô gian thần vương lại liên tục gửi tới rất nhiều thư kiến quyết yêu cầu Bất thủ thần vương phải chờ mình tới tiền nguyên Sau đó mới cùng nhau chui diệt ma đầu kia Bằng không chính được bất kính với ông ta rồi sao một trong số mấy đứa con trai của mình Bị chết trong tay hắn Người chết lại là một đứa con trai duy nhất Chuyện này đối với bất thủ thần vương Thực đúng là không muốn tranh cãi với vô gian thần vương Hơn nữa hồng hoang quốc điện cũng có ý muốn đợi vô gian thần vương trở về. Chuyện này dĩ nhiên là cứ vậy kéo dài. Thời gian hồng hoang đảo Long vương áp giải phương hành tới bất thủ thần vương cung ở yêu điện đã định là nửa tháng sau. Nếu tiểu như cái thực sự nguyện sẵn sàng góp sức cho thần tộc ta thì cũng không phải là một chuyện không nên cần nhắc. Mà nay thần chủ đang cần thiên kiêu nhân tộc làm việc. Tiểu như này cho dù là thân phận hay là tu vi đều đạt chủ yêu cầu của thần chủ. Tùy hắn có chút khoảng cách với bất thủ thần vương và vô gian thần vương Nhưng mọi người đều làm việc tốt thần trù Nên có đạo lý công tư phần mình Để lão vương suy nghĩ thật kỹ một phen. Ngày thứ 10 khi chuyện này truyền ra Có một vị sứ giả đi tới Hồng Hoang Quốc Điện Đại biểu cho kiều U thần vương đưa tới một lời nhắn cho hồng hoang lão lòng vương Nếu như lão vương cảm thích không thích hợp Có thể trước tiên đưa tên nhãi này tất cử U thần vương cung cơ tạm ra Quả nhiên là giống y với phân tích của Triết đại đồ. Sau khi chuyện này truyền ra, quả thực có người kiến nghị tiếp nhận phương hành, mời đại thần vương mỗi người một thế lực, không ngừng công phạt. Chuyện có người ủng hộ thì tất sẽ có người phản đối. Hành động của kiều u thần vương chọc giận bắt hồ thần vương, vỗ án hết lớn. Ai dám ngăn cản ta chui diệt người này, chính là kẻ địch chọn đời của ta. Nhưng lửa giận của ông ta cũng không ảnh hưởng gì với những thần vương khác. Rất nhanh, ngay cả thái độ vĩnh ấm thần vương ngay từ đầu đồng tâm với ông ta, thậm chí còn phái con trai tới trợ giúp ông ta bắt Phương Hành cũng mơ hồ. Trên một yến hội, mơ hồ biểu hiện cảm thấy lần này nếu có thể đón nhận Phương Hành đầu hàng đối với việc thần tộc thu nạp đám tu sĩ nhân tộc đang ẩn thân ở Tịnh Thổ sẽ rất có lợi. Ngay cả ma đầu phạm tội lớn bậc này thần tộc cũng có thể không quan tới hiểm kích đúc trước. Những người khác còn sợ gì chứ? Sau đó vị thần vương của Thương Lan Hải vẫn luôn tránh mặt không xuất hiện cũng chợt truyền tin ra. Tiểu ma đầu phương hành có tình bạn cố trì với Thương Đan Hải Trước đây hắn khừ khừ cố chấp Là địch của thần tộc Thương Đan Hải đương nhiên không tha choán Nhưng bây giờ hắn đã có ý Bỏ gian tả theo chính nghĩa Thương Đan Hải cũng không tiện ngồi yên không quan tâm tới Hy vọng bất thủ thần vương có thể suy nghĩ cho đại cục Tha choán một mạng Vì dạy đi lừa giận của bất thủ thần vương và vô gian thần vương Thương Đan Hải nguyện dân các loại chân bảo ra Ngoài dữ liệu của bất kỳ ai Chỉ là vì một tù sĩ nhân tộc, Lại bỗng nhiên có sáu vị thần vương Thể hiện thái độ Áo cổ điện hạ giao ma đầu kê cho chúng ta đi Bình hoang nguyên Trong chính sảnh to lớn của hồng hoang quốc điện Một vị nam tử Mày kiếm mắt sáng Thân mặc một bộ thanh bào ngồi quỳ trên đất Tự mình nói với những người Ở bên áo cổ thần vương đang đối diện mình Thân hình lớn hơn gã 10 lần Hiện đang giam giữ phương hành Khẩu khí đạm mạc mà xa cách Bây giờ cục diện quá loạn Có người không để ý tức quyền lợi của thần tộc Mà đổi trắng thay đền Chuyện càng kéo dài lâu càng phiền toái Nên tốc chiến tốc thắng Sẽ không phiền hồng hoang điện chủ đi một chuyến Phần ân tình lớn này Bất thù thần vương cung ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng Sau này tất có bảo đáp Ta cũng không ngờ tới Phá phong thần tử lợi đích thân đến một chuyến Chuyện này Áo cổ tiểu thần vương khẽ đắc đầu thấp giọng nói một câu dường như là có hơi bất đắc dĩ Đối với người trước mắt này, gã cũng không dám khinh thường, bởi vì nam tử mặc áo xanh này có thân phận không tầm thường, chính là con trai của bất thù thần vương trọng dụng nhất. Huynh trưởng của quỷ mộc trước đây đóng ở Bạch Ngọc Kinh, cũng được người ta coi như là người nối nghiệp tương lai của bất thù thần vương, tiểu thần vương. Tên là Phá Phong, đặc biệt là vì chuyện tập nã ma đầu phương hành mà từ yêu địa chạy tới hồng hoang quốc điện muốn lập tức đưa hắn rời đi. <cười> không để ý tức quyền lợi của thần tộc, sợ rằng không để ý đến đại cục, lẫn lộn công tư mới là người đổi trắng thay đèn đỏ. Bên cạnh có một người tiếp lời, quác áo thêu kim ti hắc sắc đấu phùng, chỉ lộ ra một nửa đường nét khuôn mặt cứng rắn, giọng nói của y nhàn nhạt, nhạt không nhanh không chậm, chậm rãi nói với áo cổ tiểu thần vương: "ta cũng phụng mệnh cục phụ vương đến để khuyên bảo hồng hoang quốc điện, các người trung với thần chủ, việc này là việc đại thiện." chưa có điều chuyện của tiểu ma đầu quan trọng Liên quan rất nhiều để hắn đã có tác dụng rất lớn Trực tiếp đưa cho bất hủ thần vương giết người hạ giận Là vô cùng phí của trời Chẳng bằng để ta mang đi tiếng hành giáo điều Sau này sẽ có trọng dụng cực lớn Chuyện này Thái Uyên Đạo Huynh đại biểu châu ý của kiểu U thần vương Tại hạ đương nhiên cũng không dám cự tuyệt Chỉ là Áo cổ tiểu thần vương cũng không đồng ý Chỉ cười khổ một tiếng sẽ gật đầu một cái Vì ở trước mắt này cũng không có đơn giản Chính là truyền nhân của Kiều U Thần Vương Tên là Thái Uyên Một một thân tu vi vô cùng cao thâm Cũng là một thời điểm quan trọng này Nghĩ giống với Bất Hù Thần Vương Bất Hù Thần Vương phái con trai mà mình đắc ý nhất đến Muốn giải phương hành đi trước Nhưng mà Kiều U Thần Vương cũng phái truyền nhân của mình đắc ý nhất Tới hồng hoang quốc điện Muốn đắc tội chuyện này Dường như là không chỉ muốn giữ lại đã tính mạng cho phương hành thôi Mà là muốn cướp hắn đi Có công dụng khác đã dày dưa với phá phong vài ngày rồi. Rất 10 đại thần vương tranh đấu gai gắt cực kỳ xa cách. Những người nổi bật của đại gia tộc như bọn họ đương nhiên cũng không quá mức hòa thuận. khi nói chuyện liên tiếp xuất hiện đau thương. chỉ khổ áo cổ tiểu thần vương thân phận những người này không kém cả. luận thực lực cũng đều có thể đấu được với tán tiền. thậm chí có lời đồn trong bọn họ có một vài người nổi bật đã có thực lực giết chết được trần tiền. những người thực lực bậc này đã có tư cách được phong thần vương rồi. Chỉ là tư chất không đủ, lúc này mới đành phải mang danh tiểu thần vương mà thôi. Càng làm cho áo cổ tiểu thần vương nhức đầu, là mấy người khác không nói một lời. Lúc này ở trong đại sảnh, trừ gã cùng bất hù thần vương cung phá phong tiểu thần vương, kiều u thần vương cung thái uyên, còn một nam tử bóc người cao gầy, mặc hắc bào thật dài, nửa người dường như là ẩn trong mây đen. Người nọ tên là Hoán Song Sinh, chính là truyền nhân của Vĩnh Ám Thần Vương, đại diện cho ý của Vĩnh Ám Thần Vương cung. Trước đây y cũng đã từng được mất thủ thần vương Mời đứng ra truy sát phương hành Chỉ là khi vào trong ma Uyên Y chọn hướng Bạch Cốt Sơn Có người nói Ở đó đại chiến một trận với một vị cao thủ thần bí Ẩn cư bên trong Bạch Cốt Sơn Không ai biết thắng hay bại Chỉ biết là y mang theo vết thương mà về Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng bởi vì một chuyện này Mà trì hoãn việc truy sát Tạm trở về viễn ám thần vương Một chuyến Lúc trở về cũng đã đại biến thái độ không còn là một thành viên truy sát phương hành nữa, lại đại diện cho ý của vĩnh ấm thần vương cung, muốn bảo vệ cho phương hành sẵn sàng góp sức cho thần độc bên cạnh song sinh vĩnh ám tiểu thần vương, lại có một vị kiếm khách đang ngồi xếp bằng, người mặc cổ bào, chân đi giáp vải vài, ở trong tay cầm một thanh cốt thanh trường kiếm, vẫn lặng lặng khoanh chân không nói. người này là sư huynh của tiết lệnh đồ, người của tiểu tiên giới không xuất thế tiền miêu, nghe nói là một vị kiếm tù thiên tài trong 12 tiểu tiên miêu tề lực. Tên đã hung đạo Lần này là do tiểu tiên giới Thầy vô gian thần vương truyền tin Nếu không đoạt được phương hành cho ông ta Tất cả già trẻ lớn bé của tiểu tiên giới Đều phải đền mạng cho thiềm điện tử Đã mất mạng khi đánh một trận Ở hội Tây Sơn Cho nên tiểu tiên giới chỉ có thể điều người này Hy vọng có thể đoạt được phương hành An ủi lừa giận của vô gian thần vương Mà người cuối cùng thì càng làm cho người ta giở cóc giờ cười Người thanh niên đang lười biến ngồi cách đó không xa Trên một tấm giường ngọc lớn bên trên là một tấm da thú dài mềm, sắc mặt tái nhợt nhưng mà trên mặt đã có đôi con người đỏ thắm, chỉ lo vẻ vãn thị nữ ở bên cạnh, cho dù là đối mặt với những người trong thần tộc cũng đều mang thân phận không tầm thường, có thể nói là cao thủ cùng thần tử hoặc là truyền nhân của thần vương tối cường nhất trong đám đồng lứa, chỉ sau thần vương, gã vẫn là dáng vẻ đầy mặt vẻ coi thường, cuồng ngạo đến không ai bị nổi, vị trí đó cũng là người đến từ thương lan hải, long tử long tôn, vị trí thứ tư. Ngao Quần cũng là người có danh tiếng nổi bật nhất trong đám Long Tử Long Nữ, cùng với trưởng Công chúa Ngao Trình, gã chính là đại diện cho ý tứ của Thương Thanh Hải đến Hồng Hoang Cốt Điện muốn người. Có thể nói, hôm nay trên Thiên Nguyên Đại lục ngoại trừ Thần Vương gia, những người có thân phận tôn quý nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, toàn bộ đều ở đây cả. Nguyên nhân làm cho Áo Cổ Tiểu Thần Vương nhấc đầu chính đạo chỗ này. Trước đây kết định đồ hiến kế nói chuyện phương hành sẵn sàng góp sức, làm càng lớn càng tốt đến lúc đó bất thù thần vương cùng vô gian thần vương tất sẽ muốn chém giết phương hành cho hạ giận nhưng chắc chắn cũng sẽ có thần vương khác đứng ra hy vọng có thể bảo vệ phương hành tiền nhãi này nói cũng không có sai chuyện này tiến triển quá thực sự như yự liệu chỉ là không ai ngờ tới chuyện này càng làm càng lớn bất thù thần vương lập thể về giết phương hành ở ngoại vực xa xôi vô gian thần vương cũng lập thể muốn giết phương hành nhưng mà chấn thù thần châu là cựu u thần vương cùng với chấn thù nam chiêm là vĩnh ấm thần vương lại đều tỏ ý muốn chấp nhận cho phương hành đầu hàng. Ngay cả vị của thương nan hải dã tâm bừng bừng cũng đã tham gia vào chuyện này. Ngay từ đầu mỗi bên một ý thăm dò lẫn nhau mà thôi. Tới sau này lại trực tiếp phái người tới cướp. Chính bọn họ không tiện tự mình lên đường tới hồng hoang cốt tiện, tuy nhiên cũng phái thù hạ hoặc là tiểu bối mạnh nhất của mình đến đây. Mục đích của chuyện này chỉ có một, đó chính là cướp người hoặc là dự phòng người khác cướp người. Thần tử cốt tộc phá phòng thiên kiều hung đạo một tiểu tiên giới đại biểu cho ý của bất hồ thần vương cùng với vô gian thần vương muốn giết chết phương hành nhất định không được tha thứ mà thần tử song sinh của giả tộc truyền nhân của thái uyên minh tộc thái tử ngao cuồng của thương đan hải lại chủ trương chấp nhận cho phương hành sẵn sàng góp sức chuyện càng đáng buồn hơn là áo cổ tiểu thần vương phát hiện mình hiện tại dường như cũng đứng ở phe chém giết phương hành mấy đại tộc này xem như là thế lực ngang nhau đều xuất thân từ thần tộc thần vương chính độc Quý tộc, đại tộc cao cao tại thượng cho 3.000 thần tộc cốt tộc có bất hủ thần vương Thiền điện tộc có vô gian thần vương Dạ tộc có bích ám thần vương Minh tộc đàn sinh thần vương Lại là người quen thuộc với thiền nguyên Chính là cửu U thần vương Người đầu tiên xuất lĩnh đại quân thần tộc Giáng xuống hội kê sơn Bọn họ chẳng những có thực lực cá nhân cường đại Tộc quần sau lưng càng vô cùng mạnh mẽ Có thể nói là bất kỳ bộ tộc nào Đều không phải là hồng hoang cốt điện Có thể so được Rồi sao người ta chính là xuất thần chính gốc từ 3.000 thần tộc Còn hồng hoang cốt điện của vết thương Đan Hải Ở một mức độ nào đó Lại là vì thần trù muốn mượn hơi thế lực của thiên nguyên Mà sắp phòng Luận thực lực tổng hợp của vết lực ảnh hưởng còn không theo kịp. Bất kể nói như thế nào 6 vị thần vương đại biểu cho thần vương đối trọng gai gắt Cũng mày là cảnh tượng Thế quân lực địch Chẳng qua chỉ là một vài tên tu sĩ nhân tộc mà thôi Cốt tộc đang muốn chém giết hắn Không tin được có người có thể ngăn cản. Thần tự phá vòng về mặt tức giận quát đảnh. Phụ trách công phá Tịnh Thổ, thu nạp tất cả tu sĩ thiên Nguyên là sư phụ của ta, trừ U Thần Vương. Bất thủ thần vương đại nhân chỉ trấn thủ một khu vực yêu địa mà thôi, đương nhiên có thể không để tâm tới đại cục, khác biệt đối với chúng ta. Điều ba đầu này cho dù từng phạm chút sai lầm, hiện tại chúng ta đón nhận hắn, đối với chuyện công phá tâm lý của tu sĩ Tịnh Thổ mới có lợi, cho nên sư phụ ta mới xuất phát từ đại cục mà muốn bảo trụ mạng của tiểu nhi này. Bất thủ thần vương cùng các người lại không rõ chuyện đó hay sao? nói thật, có ta ở đây, các ngươi còn không lấy được thủ cấp của tiểu nhi kia? Thái Uyên lạnh giọng hết đớn, thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Bất thủ thần vương cùng đích cừu cửu u thần vương cung vừa vặn là hai phe có thái độ kiên quyết nhất đối với chuyện này. <cười> các ngươi nói qua nói lại, cũng đã ẩm ý không ra kết quả gì, chẳng lẽ lại còn thực sự có can đảm tranh đấu một trận trong hồng ngoan cốt điện hay sao? Song sinh thần tử thấp giọng cười nói. Hơi có ý quạt gió châm lượng. <cười> thương lượng qua lại không ra được kết quả. Chẳng lẽ vệch thỉnh thần chủ tự mình định đoạt hay sao? Cách đó không xa. Có người lời biến mở miệng. Cũng là tứ hoàng tử ngao cuồng của thương nan này. Chỉ là một dã tu của nhân tộc. Có đáng để cho thần chủ tự mình hạ lệnh sao? Pháo phòng thần tử cười lại một tiếng. Lơ đánh. Bây giờ đang là lúc dùng người. Thần chủ cũng không nhất định sẽ không hạ chỉ đặc xá cho hắn. Thái Uyên mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói một câu: Ta cũng không tin, cha ta bất thù thần vương, cũng bất thiện điện tộc vô gian thần vương, đều đã là vì thần chủ lập công lao hãn mãn. Thần chủ lẽ nào sẽ là vì một giã tu của nhân tộc liền không để ý tới mặt mũi của hai vị thần vương, muốn bảo vệ tiểu tử này hay sao? Phá Phong thần tử cười lạnh, không chút suy nghĩ nào. <cười> Quả thế. Cục diện trước đây suy đoán đều đã ứng nghiệm Áo cổ tiểu thần vương nghe xong Những lời này thì trái tim thắt lại Trước đây tiết đại đồ hiến kế Duy chỉ có một chuyện không để người ta yên tâm Đó chính là thần chủ cho dù quả thực cần thiên kiêu của nhân tộc giúp hắn Nhưng rất thực sự không để ý tới mặt bước của bất thủ thần vương Cùng vô gian thần vương Mà tự mình hạ chỉ đặc giá cho phương hành hay không Bây giờ xem sao lo lắng trước đây là đúng Ngay cả phá phong thần tử cũng đã nói như vậy Vậy điểm nói rõ Bất thù thần vương bọn họ đầy đủ tự tin, cam đoan thần chủ sẽ không hạ kỳ như vậy. Chuyện này có chút vướng tay vướng chân rồi. Cũng đến lúc này, gã âm thầm tính toán, biết đến lúc lấy ra đòn sát thủ lợi hại của phương hay rồi. Trư <cười> vị, nói đến thần tổ, ta cũng có một chuyện muốn thương lượng với Trư vị. Lúc đầu Hồng Hoang Quốc điện ta đặc biệt muốn giao hắn cho Bất thù thần vương cùng Vô Gian thần vương xử trí, không có ý định chấp nhận sẵn sàng vấp chức quán. Nhưng mà vào ngày trước khi thẩm vấn, ma đầu kia lại nói một phần chân bào muốn hiến cho thần chủ, còn nói phần chân bào này nhất định là thứ mà thần chủ cần, nhất định có thể đổi cho hắn được một cái mặt. áo cổ tiểu thần vương nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu nhìn mấy người khác. nếu không, mọi người cùng nhau xem chắc cận kẽ một lần, thì thế nào? À, nghỉ nhé mọi người và hẹn anh em vào ngày mai. Xin chào.